Trường 181 Cô không muốn chết thì lập tức cút ngay cho tôi. Khi cô ta đến chỗ quay phim, đạo diễn đã bắt đầu quay. Hôm nay, có lẽ bởi vì cô ta không cần biểu diễn cùng với nghiêm ninh, tình trạng của Chu Như Ngọc rất tốt. Diễn xuất của cô ta cũng không tệ lắm. Mặc dù hai bên là kẻ thù, nhưng Đường Nhã Phương vẫn phải đồng ý là hôm nay Chu Như Ngọc biểu diễn rất tốt, không giống hôm qua. Vì vậy cô lập tức dơ máy ảnh lên, chụp mấy tấm hình. Toàn là hình ảnh của Chu Như Ngọc, cô định dùng những bức ảnh này làm tư liệu thực tế để viết tin. Một cảnh phim đã hoàn thành, các diễn viên lập tức được nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn. Đợi người tiếp theo quay những cảnh kế tiếp. Mà nhân cơ hội này, đường Nhã Phương cũng chạy đến chỗ Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc đang trang điểm lại, thấy đường Nhã Phương đi về phía mình, cô ta lập tức để thợ trang điểm ra ngoài trước. Đường Nhã Phương, cô còn nhớ là mình vẫn có công việc phải làm hả? Khi Đường Nhã Phương bước vào phiên trường thì Chu Như Ngọc đã lập tức nhìn thấy cô. Cô ta cũng chú ý đến việc cô chụp ảnh nên nằm lấy cơ hội diễu cợt cô. Tất nhiên tôi vẫn nhớ. Nhưng cô cũng biết rồi đấy. Công việc của tôi rất khó khăn. Tôi cũng không thể hoàn thành một công việc có độ khó cao như vậy chỉ trong chốc lát. Sao Chu Như Ngọc có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của cô? Cô ta chỉ nhách môi cười nhạt vậy thì đúng là cô rất vất vả rồi. Đường Nhã Phương tươi cười. Cô cũng biết vậy là được rồi. Nghe vậy. Sắc mặt chu như ngọc trở nên hơi khó coi, cô ta vừa định mở miệng đáp trả, lại đột nhiên chú ý đến người đàn ông kia cũng không đi theo đường nhã phương, đôi mắt được trang điểm xinh đẹp. Tỉ mỉ lập tức híp lại, một tia sáng nhanh chóng lướt qua trong mắt cô ta. Cô ta lập tức thay đổi một về mặt khác, cười khanh khách một cách nhạt nhẽo rồi nói Hôm nay, lịch diễn xuất của tôi đã được xếp đầy. Tôi tin chắc là hôm nay cô sẽ có thu hoạch lớn. Đường nhã phương hơi ngạc nhiên. Vì cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy. Sau đó cô cũng nở một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa. Tôi hy vọng siêu sao Như Ngọc sẽ không để tôi phải thất vọng. Tôi chắc chắn là cô sẽ không phải thất vọng Chu Như Ngọc vẫn tươi cười. Nếu người nào không biết đến mâu thuẫn giữa hai người, lại nhìn thấy cảnh này thì ai cũng cảm thấy nụ cười hai người đều rất rực rỡ. Bầu không khí khá êm dịu, hòa thuận. Nhưng trong lòng Đường Nhã Phương và Chu Như Ngọc đều vô cùng rõ ràng. Đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Cảnh thứ hai. Action. Đi đôi với tiếng bảng Klepper đoàn làm phim lại tiếp tục một lượt bận rộn quay phim. Đường Nhã Phương chỉ đứng ở phía ngoài, nhìn hai người phụ nữ đang biểu diễn bên trong. Một người là Chu Như Ngọc còn một người là một diễn viên mới. Đồ hèn hạ. Với gương mặt hồ ly tinh của cô, cả hậu cung này sẽ không tha cho cô. Tỉ tỉ. Mội. Bốp. Trong nháy mắt mà diễn viên mới dơ tay lên, đường Nhã Phương nhanh chóng dơ máy ảnh lên, hướng về phía hai người. Trong ống kính. Cương mặt của Chu như ngọc bị đánh lịch sang một bên. Cái tát đó rất vang dội, Có thể nghe thấy tiếng vang rất lớn. Nên cũng có thể nhìn thấy rõ ràng là trên mặt cô ta từ từ hiện lên dấu 5 ngón tay. Đường Nhã Phương cũng không nhịn được. Phải hít một hơi lạnh. Cô chỉ nhìn mà cũng thấy đau rồi. Vì cái tát này. Cảnh tiếp theo cũng khá thuận lợi. Vì vậy việc quay chụp cũng nhanh chóng kết thúc. Mà Đường Nhã Phương cũng chụp được tư liệu thực tế mà cô muốn. Nếu đã chụp xong. Vậy cô cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Vì thế cô sai người. Định rời đi ngay. Nhưng vào lúc này, cô lại nghe thấy có người đang gọi tên cô. Cô quay đầu, chỉ nhìn thấy chú Như Ngọc đang ngồi trong một phía phim trường, ngoắc ngoắc tay với cô, có ý bảo cô qua đó. Có vẻ không có chuyện tốt đẹp gì. Đừng nhã phương những mày Nhìn nhân viên đoàn làm phim đang bận rộ xung quanh, cô nghĩ rằng nơi này nhiều người như vậy, chú Như Ngọc cũng không có gan làm gì cô. Vì thế cô từ từ lại gần chú Như Ngọc. Khi cách cô ta vài bước, cô lập tức ngừng lại. Có chuyện gì không? Cô hỏi một cách lạnh lùng. Chu Như Ngọc cầm khăn tay đang bọc một quả trứng gà, nhẹ nhàng lăn trên gò má vừa bị đánh xương. Cô ta không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Cô chụp ra sao rồi? Cũng tạm được. Cô lấy ra đi, tôi xem thử thế nào. Không cần. Đường Nhã Phương từ chối cô ta một cách dứt khoát. Nếu cô không có việc gì khác, tôi đi trước đây. Cô nói xong, định xoay người đi ngay. Đường Nhã Phương Chu Như Ngọc lại gọi cô lại Đường Nhã Phương quay đầu nhìn về phía cô ta Cô chỉ thấy cô ta đặt trứng gà xuống Không lăn mặt nữa Chân mang giày theo hoa Bước về phía cô Đường Nhã Phương nhíu mày Nhìn cô ta một cách đề phòng Đưa đây Chu Như Ngọc đưa tay ra Đưa cái gì chứ Chân mày đường Nhã Phương càng nhíu chặt hơn Tất nhiên là máy ảnh chứ còn cái gì nữa Hóa ra cô ta vẫn muốn lấy được video đã quay à Đường Nhã Phương vẫn tiếp tục từ chối. Không được. Sau này cô có thể xem video trên mạng không được. Tôi muốn xem ngay bây giờ. Ai biết cô sẽ chụp tôi thành kiểu gì. Chu Như Ngọc rất kiên quyết, dứt khoát giơ tay cướp lấy máy ảnh trên cổ cô. Theo bản năng tự bảo vệ mình, đường Nhã Phương giơ tay ngăn cản cô ta. Nhưng Chu Như Ngọc cướp cho bằng được, cứ không chịu bỏ qua. Hai người liên tục lôi lôi kéo kéo. Đột nhiên, Chu Như Ngọc không đứng vững. Chân bị chật một chút, thân hình cô ta lung lay, cô ta thét to một tiếng rồi ngả về phía sau. Đường Nhã Phương phản ứng rất nhanh. Vội vàng dưa tay kéo lại nhưng đã chậm rồi. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Như Ngọc đập mạnh xuống đất. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng thét trói tai. Đều vội vàng chạy đến nơi này. Bọn họ vừa đến lập tức nhìn thấy cảnh Chu Như Ngọc té xuống đất, đồng thời đường Nhã Phương ngơ ngác đứng bên cạnh. Chị Như Ngọc, Nguyễn Hương Giang vừa kêu to vừa vội vã chạy đến. Nguyễn Hương giang. Bụng. Bụng tôi. Thật sự rất đau. Tôi đau quá. Chu Như Ngọc du dẩy mở mắt ra. Cả khuôn mặt đều trắng bệch như giấy vì đau đớn. Máu. Có máu kìa. Ở hiện trường, không biết ai đã giật mình hô to. Mọi người lo lắng nhìn dưới thân Chu Như Ngọc. Chỉ thấy máu tươi chậm rãi chảy từ nửa thân dưới cô ta xuống đất. Nhanh, Gọi xe cấp cứu. Nhanh lên. Hiện trường lập tức rối loạn. Đường Nhã Phương vẫn đang đắm chìm trong cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, dù bị người khác đụng phải cô cũng không cảm giác được. Nghe thấy tiếng ồn, Nghiêm Ninh đi tới. Anh ta liếc mắt đã thấy Đường Nhã Phương đang ngơ ngác đứng đó. Anh ta nhíu mày, giơ tay kéo lại một nhân viên đang hoang mang lộn lộ xộn, chạy tới chạy lui. "Chuyện gì đã xảy ra?" Anh ta hỏi. "Chu Như Ngọc bị thương rồi." "Chu Như Ngọc ư?" Chân mày Nghiêm Ninh càng nhíu chặt hơn. Anh ta thả nhân viên kia ra, Cũng nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng đi vào hiện trường. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Khuôn mặt đường nhã phương ngơ ngác, cô đờ đẫn nhìn một vùng đất đỏ sẫm đầy máu. Toàn thân cô lạnh như băng. Giống như vừa bị người ta tưới một thùng nước đá, thân thể đều đang run rẩy. Đột nhiên, có người đụng mạnh vào cô, cô đang mất hồn. Đợi đến lúc cô kịp phải ứng thì thân thể đã ngã ra sau. Ngay khi cô cho rằng mình cũng sẽ ngã trên đất như chu như ngọc. Eo cô đột nhiên bị ai đó giữ chặt. có người đã ôm cô rất vững vàng. cô ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ lo lắng. cô bật thốt lên theo bản năng. đỉnh vĩ. ánh mắt nghiêm ninh hơi lấp lóe. sau khi đỡ cô đứng vững, anh ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đã đụng ngã cô. thật bất ngờ. người kia là nguyễn hương giang trợ lý của chu như ngọc. mọi người chỉ thấy cô ta nhìn chằm chằm vào đường nhã phương, vẻ oán hận trong mắt cũng sắp tràn ra ngoài. nếu cô không muốn chết thì lập tức cút đi cho tôi. Thân thể Nguyễn Hương Giang cứng đờ Cô ta biết là nghiêm ninh không dễ trêu chọc. Lúc này anh ta là hành động như vậy. Rõ ràng anh ta đang bảo vệ đường nhã phương. Cô ta không cam lòng. Cắn răng nghiến lợi chỉ vào đường nhã phương. Oán hận hết ẩm lên. Cô ta là hung thủ giết người. Chính cô ta đã đẩy chị Ngọc ngã xuống. Lời này vừa thốt ra. Xung quanh đều ồn ào xôn xao. Mọi người đều nhìn đường nhã phương bằng ánh mắt không dám tin. Một cô gái có vẻ yếu ớt. Có văn hóa như thế này Tại sao lại có trái tim độc ác như vậy chứ? chương 182 Trái tim nằm ở đâu? Cô ta không phải em gái của Chu Như Ngọc sao? Đúng vậy, chính là cô ta. Thời gian trước không phải còn có tin đờn Chu Như Ngọc cướp vị hôn phu của em gái mình. Tin này tôi biết. Cô em gái cũng thật đáng thương. Nhưng đáng thương đến mấy cũng không thể đẩy chị gái giải thai. Dù gì đi nữa, đứa nhỏ cũng là vô tội. Xung quanh ồn ào. Bên tại đường nhã phương toàn là những lời bàn tán của mọi người, hai tay cô bất giác nắm chặt. Cô thật sự muốn biện minh, Chu Như Ngọc không phải do cô đẩy ngã, chính là tự chị ấy ngã. Nàng mở miệng định nói nhưng không thể nào phát ra được âm thanh. Cô nhìn hàng chục cái miệng xì xào bàn tán trước mặt, đầu óc trống rỗng. Câm miệng. Hơi thở lạnh lẽo, giọng quát giận dữ làm cho lòng người run sợ, ai nấy đều ngậm miệng. Nghiêm Ninh đưa tầm mắt lạnh như băng quét qua những người đó. Mỗi một người khi nhìn thấy ánh mắt anh ta đều không nhịn được mà sợ hãi cúi đầu xuống. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt đầy phận uất của Nguyễn Hương Giang, môi mỏng khẽ mở. Cô nói cô ấy đẩy ngã Chu Như Ngọc, cô có tận mắt thấy không? Nguyễn Hương Giang cắn chặt môi, không trả lời. Có thể thấy thân hình Nguyễn Hương Giang đang phát run. Nếu không phải Chu Như Ngọc bảo cô nói với mọi người rằng cô ta bị đường nhã phương đẩy ngã, thì cô đã chạy chối chết từ lâu rồi. nếu không thì cô đem chứng cứ chứng minh cô ấy đẩy ngã chị mình ra. Nguyễn Hương Giang vẫn không trả lời, lựa chọn cách im lặng. thấy cô ta không trả lời, nghiêm Ninh lạnh lùng cười, nói với Chu Như Ngọc đừng tự mua dây buộc mình. dứt lời, anh ta quay lại nhìn đường Nhã Phương, phát hiện đôi mắt vốn dĩ lôi rạng rỡ của cô giờ này chỉ còn lại sự ảm đạm, khiến người khác không khỏi đau lòng. anh muốn đem cô kéo vào trong lòng ngực, nhưng anh phải lý trí, không muốn cô bối rối, anh khắc chế cảm xúc trong lòng. thấp giọng nói bên tại cô Nhã Phương, chúng ta đi Trần Lâm ở bên kinh ngạc chừng mắt Nhã Phương, anh không nghe nhầm ấy chứ Lão Đại lại gọi một cô gái một cách dịu dàng như vậy Không phải Lão Đại đã động lòng rồi chứ Anh ta không nhịn được đôi mắt nhìn Nhã Phương không thể phủ nhận cô ấy rất xinh đẹp Không phải đẹp theo kiểu công chúng mà cái đẹp thật sự ngây thơ khí chất tươi mát sạch sẽ Lão Đại quả thật là thích kiểu này Thấy đường Nhã Phương còn ngây ngốc đứng đó Nghiêm Ninh trực tiếp rất tay nàng ra ngoài, Trần Lâm thấy thế, cũng đi theo. Ở cửa, bọn họ gặp được Lục Đình Chiêu. Lục Đình Chiêu thấy Đường Nhã Phương cùng Nghiêm Ninh đi chung, sững sốt vô cùng, tầm mắt rơi vào cảnh hai người họ nắm tay, sắc mặt liền trầm xuống. Anh kéo Đường Nhã Phương ra phía sau mình, sau đó khách khí nói với Nghiêm Ninh. "Nghiêm tiên sinh, anh không cần phải quan tâm đến chị dâu của tôi như vậy." Nói xong cũng không chờ Nghiêm Ninh phản ứng lại, trực tiếp kéo Đường Nhã Phương rời đi. Chết tiệt, thông tin này chính xác. Đường Nhã Phương đã có chồng. Vậy lão đại? Trần Lâm cẩn thận quan sát nghiêm ninh. Quả nhiên, sắc mặt lão đại trông rất khó coi. Anh ta lạnh lùng nhìn về hướng đường Nhã Phương đi. Trần Lâm trong lòng thở dài. Lão đại vất vả lắm mới động tâm với một cô gái. Vậy mà lại là người đã có gia đình. Đúng là chưa đánh mà đã thua. Chị dâu, em đã nghe hết mọi chuyện rồi. Chị đừng sợ hãi. Em cùng với anh em trong hội sẽ xử lý ổn thỏa. Lục Đình Chiêu vừa đi vừa nói chuyện Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn đường Nhã Phương Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy Bản thân vừa ra ngoài một chút liền xảy ra rất nhiều chuyện Thật may mắn Chị dâu vẫn bình an vô sự Nhưng là Ánh mắt Lục Đình Chiêu trở lên lạnh lẽ Lần này chú Như Ngọc vì hãm hại chị dâu Mà cũng mất đi không ít Ngay cả chính đứa con của mình cũng lợi dụng được Thật sự là người cây độc Có thể dự đoán được Ngay khi bọn họ trở về thành phố Hải Phòng Chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là chị dâu. Hắn phải chạy xe nhanh để đưa chị dâu về với đại ca. Hiện tại chỉ có đại ca mới có thể trấn an cảm xúc của chị dâu. Thành phố Hải Phòng. Cái giấm. Tống An Nhi nổi giận đùng đùng. Mở to mắt nhất nhìn vào màn hình. Mặt trên của tờ giải trí là tin tức mới nhất. Em gái không cam tâm. Nổi giận đẩy chị gái sẩy thai. Phía dưới tin tức tức là bình luận nghiêng về một phía. đều chỉ trích em gái nội tâm thâm độc, ngay đến một đứa trẻ vô tội cũng không tha. Lúc đó chắc chắn Vi Vịnh Phong sẽ chọn cô chị mà bỏ lại cô em vì tâm địa của cô em gái hết sức gắt độc. Tổng An Nhi tức giận thiếu chút nữa là phun máu. Bài viết này còn không đưa ra được chứng cứ cho thấy Đường Nhã Phương đẩy ngã Trung Ngư Ngọc vậy mà cư dân mạng lại bình luận hàng loạt, không chút kiêng dè. Cô nghi ngờ có người rất mũi dư luận. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là Đường Nhã Phương. Điện thoại của cô liên tục tắt máy, không biết giờ cô thế nào. Tổng An Nhi nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm trọng, hy vọng lần này Nhã Phương sẽ không bị tổn thương. Lục Đình Chiêu lái xe trực tiếp vào bãi đậu xe của tòa nhà Nam Cường, sau đó đi thang máy của tổng giám đốc lên văn phòng của chủ tịch ở lầu 22. Ngô Từ Lăng vừa thấy họ liền nói: "Tổng giám đốc ở bên trong chờ hai người." Lục Đình Chiêu nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa bước vào. Sau khi Lục Đình Vĩ biết rõ mọi chuyện xảy ra ở Thanh Thành, nhanh chóng tạm ngưng chuyến công tác. Anh đứng cạnh cửa sổ sát đất, Nhìn bầu trời trong xanh, vẻ mặt lạnh lùng. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Nhã Phương nói cô có thể tự mình giải quyết việc này, nhưng xem tình hình này, anh không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được. Con ngươi khẽ nhau lại, lần này anh tuyệt đối không tha cho bọn Chu Như Ngọc. "Đại ca, bọn em về rồi." Âm thanh của Lục Đình Chiêu vang lên từ đằng sau. Lưng cứng đờ, Lục Đình Vĩ chậm rãi xoay người, ánh mắt hướng thẳng tới khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của Đường Nhã Phương, trong mắt hiện lên sự đau lòng. Nhìn thấy Lục Đình Vĩ, trong nháy mắt, nước mắt cô lăn xuống hai bên má, những bàng hoàng. Bất an giờ phút này như bình ổn lại từ từ hạ xuống. Lục Đình chiêu thức thời quay người đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người. Sau khi Lục Đình Chiều rời đi, Lục Đình Vĩ rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc của mình, tiến đến kéo cô ấy vào trong lòng ngực. Thật sự xin lỗi. Anh nhẹ nhàng nói là anh không bảo vệ tốt cho cô mới làm cho cô hoảng sợ như vậy. Đường Nhã Phương vùi đầu vào lồng ngược, kể từ lúc Chu Như Ngọc bị ngã, lòng cô không lúc nào không bất an. Hiện tại, nhiệt độ quen thuộc cùng mùi hương quen thuộc làm cho trái tim cô từ từ bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Lục Đình Vĩ cũng không nói gì cả. Chỉ lặng lặng ôm cô, để cô ở trong lòng mình như vậy mà khóc. Phía sau, ánh mặt trời rực rỡ tràn vào phòng, bóng hai người ôm nhau trở thành bức tranh hoàn mỹ dưới khung cảnh đẹp. chương 183 Đứa trẻ đã mất Đợi đường nhã phương bình tĩnh lại Lục đình vĩ đỡ cô ngồi xuống ghế sofa Đường nhã phương ngại ngào Trước khi dịu lại Cô nâng con mắt chạm vào con người đen của anh Đôi mắt hạ xuống Lồng mì khẽ run Đừng nhìn, xấu lắm Giọng nói khàn đi vì khóc quá lâu Chà, đúng thật là có hơi xấu xí Khóe môi lục đình vĩ khẽ cong lên Thật sao? Đường Nhã phương lo lắng, những mắt đụng phải đôi mắt đen đầy ý cười của anh, lúc này cô mới phản ứng lại thì ra là anh đang trêu mình, bên môi không giấu được một nụ cười ôn hòa, anh đem cô ôm vào trong ngực. Không xấu, một chút cũng không xấu, ở trong mắt anh, em luôn là người xinh đẹp nhất. Giọng nói của anh ấm áp như gió xuân thổi vào lòng cô, làm rung động không thôi. Cho dù anh có nói điều hay Em cũng không tha thứ cho anh vì nói em xấu xí. Đường Nhã Phương hơi nâng cầm lên, nụ cười không giấu được bên môi. Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của cô, Lục Đình Vĩ khẽ cười ra tiếng, nhưng anh chỉ ôm cô chặt hơn. Không nói gì cả. Đường Nhã Phương lặng lặng nằm trong ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn, cảm thấy được sự bình yên mà trước đây chưa từng có. Thật lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng. Em không có đẩy Chu ngư ngọc. Ừm. Anh biết. Giọng nói trầm thấp của anh rơi xuống đỉnh đầu cô. Giọng điệu không chút do dự của anh thể hiện niềm tin tuyệt đối dành cho cô. Nếu em biết cô ấy lợi dụng đứa con trong bụng mình để giáp tâm hãng hại em, em nhất định sẽ đưa chiếc máy ảnh cho cô ấy. Thanh âm của cô không tự giác lại mang theo vài phần nước nở. Lục đình vĩ vút nhẹ máy tóc cô, ôn nhu nói. Cho dù em có đưa chiếc máy ảnh đó cho cô ta, Cô ta vẫn tìm ra cách khác để hãm hại em thôi. Lục đình vĩ buông cô ra, cầm lấy hai tay của cô, cúi đầu đối diện với cô, nhấn mạnh từng từ. Đứa nhỏ đó không còn, không phải lỗi do em. Nghe vậy, đôi mắt đường nhã phương nóng lên, thì ra anh ấy hiểu được bản thân mình khóc vì điều gì. Ở Thanh Thành, thời điểm chu như ngọc ngã về phía sau, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Không thể làm đứa nhỏ trong bụng tổn thương, Vì vậy cô đã đưa tay ra để nắm lấy. Khi thấy vệt máu dưới chân chu như ngọc, cô đã ngây người và sợ hãi. Dường như cô thấy được đứa trẻ đang dần dần rời xa trần thế. Cảnh tượng đó đã in sâu vào tâm trí cô. Ngay cả khi nhắm mắt lại, cảnh tượng màu đỏ trói mắt ấy vẫn hiện lên trong đầu cô. Chuyến bay từ Thanh Thành đến Hải Phòng, cô không vì mệt mỏi mà chợp mắt. Cô sợ chỉ cần nhắm mắt lại. Cảm xúc sẽ sụp đổ, sự ai này sẽ nhấn chìm bản thân. Cho đến khi nhìn thấy anh, thần kinh cô mới được thả lỏng. Cô giống như một đứa trẻ bất lực ỏa khóc, chút bỏ mọi cảm xúc. Đình chiêu nghĩ cô bị dọa cho sợ hãi. Cho nên cả dọc đường đi đều an ủi cô, nhưng anh ta cũng không hiểu cảm xúc thật sự của cô. Chỉ anh hiểu, chỉ có đình vĩ của cô mới hiểu. Nhìn nước mắt cô chảy xuống gò má, lục đình vĩ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, bất lực hỏi. Sao em lại khóc nữa? Đôi mắt đau lòng của anh càng khiến cô khóc nhiều. Đang khóc, cô bật cười, nụ cười trong nước mắt. Đình Vĩ cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên em để em tự tin đối mặt với mọi khó khăn. Đồ ngốc. Anh mỉm cười, con ngươi đen trả ngập sự nung chiều, đường nhã phương khịt khịt mũi, lấy tay dụi mắt, hít sâu, sau đó hỏi. Tin tức trên mạng bây giờ bùng nổ rồi. Lục Đình Vĩ gật đầu. Không bao lâu sau khi Đình Chiêu liên hệ với anh. Trên mạng cũng đã có tin tức. Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, e rằng chu Như Ngọc cũng đã có sự chuẩn bị trước. Không nghĩ tới em lại nổi tiếng, đường nhã Phương cười tự diễu. Nếu đứa nhỏ thật sự mất, có lẽ cả đời này em phải mang tai tiếng. Đứa nhỏ thật sự không còn. Lục Đình Vĩ nói ra tin tức mới nhận được, đường nhã Phương sắc mặt trắng nhợt. Đứa nhỏ không còn sao. Ừm, ngã rất nặng, đợi cho đến khi đưa vào bệnh viện, đứa trẻ đã không thể giữ được. Hóc mắt lại đỏ hoe, nhưng lần này cô ngửa đầu, ngậm miệng, cố nén nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Như vậy cũng tốt, không nên để Chu Như Ngọc trở thành một bà mẹ tàn ác. Nói xong, nước mắt không kìm được vẫn rơi xuống. Cô là vì đứa nhỏ mà đau lòng. nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới xinh đẹp này đã ra đi lục đình vĩ yên lặng ôm cô đem mặt cô tựa vào ngực mình khó có thể áp chế được nội tâm đau đớn nước mắt dần dần thấm ướt áo sơ mi nước mắt nóng bỏng thấm vào ngực đen nổi lên tia bất lực cô đúng là quá lương thiện bệnh viện thanh thành vi vịnh phong tuyệt vọng bước ra khỏi phòng của bác sĩ lảo đảo vài bước rồi tự lưng vào vách tường chậm rãi trượt xuống ngửa đầu lên rồi đưa tay che mắt thật xin lỗi Chúng tôi không giữ được đứa nhỏ. Khi vợ anh sinh nó, tim thai nhi đã ngừng đập. Giọng nói đầy ái nái của bác sĩ cứ văng vàng bên tai, một dòng nước mắt trượt trên má. Cứ nghĩ mình không có tình cảm gì với đứa nhỏ. Vậy mà khi nghe tin đứa nhỏ không còn, nội tâm anh ta vẫn không thể không đau đớn. Đó chính là con của anh. Cha mẹ anh ta đã mong chờ cháu nội biết nhiều nào. Vậy mà giờ cứ thế, mất đi. Mất rồi. chu Như Ngọc lúc tỉnh lại, theo bản năng sờ bụng của mình. đôi mắt chật căng thẳng, đứa nhỏ đâu mất rồi? mặc kệ cây kim trong tay, cô chật vật ngồi dậy, đôi mắt nhìn thấy một bóng người, cô quay đầu nhìn sang, là Vi Vịnh Phong, hốc mắt của cô ta liền đỏ lên. Vịnh Phong, đứa nhỏ không còn. Vi Vị Vịnh Phong không nói một câu, lạnh lùng nhìn chăm chằm cô ta. Lúc này, Chu Như Ngọc mới phát giác ra anh ta có chút kỳ quái, lập tức cầu mày. Vịnh Phong, anh sao vậy? Vi Vị Vịnh Phong cười tự diễu. Chu Như Ngọc, cô hiện tại chắc rất vui vẻ. Anh nói gì vậy? Chu Như Ngọc tưởng mình đang nghe nhầm. Tôi nói đứa nhỏ không còn, cô vui không? Vi Vị Vịnh Phong lặp lại một lần nữa. Chú Như Ngọc vừa nghe, không nhịn được cười ra tiếng, vừa cười, nước mắt vừa rơi. Đứa nhỏ không còn, tôi tại sao lại vui vẻ được? Cô hỏi. Tôi biết cô rất muốn được nổi tiếng và muốn giành được một vị trí quan trọng trong làng giải trí. Vì thế đứa nhỏ là gánh nặng đối với cô. Vi Vịnh Phong ngữ khí lạnh lùng. Ánh mắt nhìn cô ta chẳng ngập vẻ lên án cùng chỉ trích. Chu như ngọc như nghe được chuyện cười. Cười to vài tiếng nhưng hai mắt đẫm lệ. dáng vẻ của anh ta trở nên mở đi. Dường như cô không còn nhận ra anh ta. Vi Vịnh Phong. Anh nói ra những lời này không sợ bị người khác cười vào mặt sao. Tôi quả thật rất muốn nổi tiếng. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đứa trẻ là gánh nặng cả. Vậy thì tại sao cô không nghe lời tôi rằng hãy ở nhà? Cô vẫn cố tình diễn cảnh, quay phim, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của bố mẹ. Hiện tại đứa nhỏ không còn, cô làm thế nào giải thích với họ? Vi Vịnh Phong hoàn toàn mất đi dáng vẻ phong độ thường ngày, hướng về chu như ngọc quát to. chương 184 Đúng lúc có thể xoay chuyển được vừa kịch. Chu Như Ngọc ở bên canh Vi Vịnh Phong đã nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ anh ta chưa từng nói chuyện lớn tiếng cay độc như vậy với mình. Cô ta khó có thể tin nhìn anh ta chằm chằm. Không khí trong phòng bệnh trở nên có chút căng thẳng khó kiềm chế. Thật lâu sau Chu Như Ngọc mới uất ức mở miệng nói. Thế mà anh lại hung dữ với em. Nói xong thì nước mắt rơi xuống lã trã. Thật ra Vi Vịnh Phong vừa la lên xong cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, rất ít khi anh ta thất lễ như vậy. Nhưng đứa trẻ đã mất đi. Làm sao anh ta có thể tỉnh táo được Không còn đứa trẻ Em cũng rất đau lòng khổ sở Nhưng anh không an ủi em Vừa đến đã chỉ trích em Cuối cùng thì anh có để em ở trong lòng hay không Nước mắt của Chu như ngọc chảy ra như suối lên án anh ta Thái độ của anh ta thật khiến trái tim cô ta nguội lạnh Đối mặt với sự không vừa lòng của cô ta Vi Vịnh Phong thở dài một hơi Sau đó bước lên muốn ôm cô ta lại bị cô ta tránh né Vi Vịnh Phong Anh đừng nghĩ em không biết ba mẹ anh đồng ý để em bước chân vào nhà họ Vi chỉ vì nể mặt đứa trẻ, mới cố nhịn mà đồng ý. Hiện tại đứa trẻ đã không còn, bọn họ cũng sẽ không cần miễn cưỡng nữa. Thái độ của mẹ anh ta với cô ta luôn không được tốt lắm, bà ta vẫn luôn xem thường cô ta. Đứa trẻ không còn. Nói không chừng sẽ tìm các loại lý do không cho cô ta bước vào nhà họ Vi nữa. Bởi vì đứa trẻ đã không còn, trong lòng Vi Vịnh Phong đã đủ loạn rồi. Hiện tại lại nghe cô ta nói cái này. Anh ta thật sự rất bực bội, giọng điệu cũng trở nên không tốt. Đủ rồi! Anh ta nghiêm nghị quát cặp mắt của Chu như ngọc đột nhiên trừng lớn. Anh lại hung dữ với em sao? Vì Vịnh Phong, anh vốn không yêu em, không yêu em. Cô ta vừa khóc vừa vung nắm đấm đánh anh ta. Vì Vịnh Phong cũng không tránh, để mặc cho cô ta đánh. Đứa trẻ đã không còn, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần nhất định khiến cô ta không kìm chế được nỗi lòng. Mặc dù trong lòng Vi Vịnh Phong trách móc cô ta, nhưng dù gì cũng có chút tình cảm, anh ta không đành lòng trách móc cô ta nữa. Tin tức em gái ác độc, đạp ngã chị gái lại có tiến triển mới. Chu Như Ngọc thuộc công ty giải trí thời đại. Cho nên công ty cũng đăng tải lời thanh minh với nội dung mập mờ, nhưng chuyện này dân mạng vẫn phân tích ra ý của lời thanh minh. Đúng là thừa nhận đường nhã phương vì hận thù đạp ngã chị gái sẩy thai. Trong lúc nhất thời trên internet đều lâm vào điên cuồng. Đầy lời chửi rủa đường nhã phương, Dù có người thay cô lên tiếng cũng lập tức bị chìm trong làn sóng thủy chiều lên án. Dưới tình huống chuyện diễn ra càng ngày càng mãnh liệt. Chu Như Ngọc một trong những nhân vật chính đã lên tiếng. Công ty giải trí thời đại đăng một video của Chu Như Ngọc lên trong video sắc mặt Chu Như Ngọc tái nhợt, nhìn qua trông rất yếu ớt. Hôm đó tôi nhìn thấy cô ta đang quay video nên muốn đến xem quay thế nào, cho nên tôi muốn cô ta đưa máy cho tôi xem thử, nhưng cô ta lại không cho. Có thể là sự kiên trì của tôi đã chọc giận cô ta. Cô ta bực bội đưa tay đẩy tôi, sau đó tôi bị ngã. Thật ra cũng không phải do cô ta cố ý, hy vọng mọi người đừng trách móc cô ta quá đáng. Xem qua thì là Chu Như Ngọc nói chuyện cho đường Nhã Phương, nhưng trên thực tế cô ta muốn kéo đường Nhã Phương vào sâu hơn để cô bị mọi người vây quanh chửi rủa. Mãi mãi không có cơ hội xoay người. Video này vừa được đăng tải thì bình luận đã hơn mấy trăm nghìn chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi. Và lại lượt chia sẻ cũng lên tới hàng chục ngàn lượt. Có thể thấy được dân mạng chú ý đến chuyện này bao nhiêu. Đúng theo những gì Chu Như Ngọc dự đoán, những người kia sẽ mắng đường Nhã Phương càng ngày càng dữ dội, có dân mạng còn dựng lên chủ đề. Con nhỏ đê tiện đường Nhã Phương sẽ chết không yên. Rất nhanh chủ đề đã được chia sẻ hơn một triệu, nhiệt độ có thể so với nữ minh tinh hot nhất ngành giải trí. Chuyện này cũng khiến cho toàn bộ trang web truyền thông giao tiếp rơi vào tê liệt. Hiện tại dư luận thiên về một bên, nếu như chúng ta không lên tiếng thì thật sự sẽ bị đám người chui như ngọc nuốt chửng. Lê Mẫn Nghi đóng website lại, cô ấy quay đầu nhìn mấy người ngồi ở trên ghế salon. Chị dự định lên tiếng thế nào? Lục Đình chiêu hỏi. Lúc chuyện xảy ra, không có ai chính mắt trông thấy người, cũng không có camera giám sát, vậy chúng ta lên tiếng hoàn toàn không đủ chứng cứ. Đây cũng chính là chỗ mà Lục Đình Chiêu phiền não nhất. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên chờ chết như vậy sao? Tống An Nhi nhìn thấy bình luận của đám dân mạng trên mạng thiên về một bên là đã tức giận đến muốn phun máu. Cô ấy thật sự rất muốn vả vào mặt bọn họ. Lê Mẫn Nhi mấp máy môi, cô ấy cũng không nghĩ ra cách gì tốt mà chỉ có thể nhìn đường Nhã Phương nói. Nhã Phương, cậu cảm thấy nên làm như thế nào là tốt nhất đây? Đường Nhã Phương nhíu mày. Tình hình bây giờ là có lợi với Chu Như Ngọc nhất, nếu tớ đăng bài thanh minh cũng sẽ chỉ bị nói là đang giải thích. Vậy, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi. Nghe vậy, Tống An Nhi nhún vai rất bất đắc dĩ nói. Lần này chúng ta thật sự bị đám tố Á Mai cắn thật chặt rồi. Hiện tại Lục Đình Vĩ vẫn luôn giữ yên lặng chợt lên tiếng. Chúng ta trực tiếp đối mặt để bọn họ lấy chứng cứ chứng minh là Nhã Phương đẩy ngã. Đúng thế, ấy. Lê Mẫn Nghi trừng mắt lên bừng tỉnh hộ ra, sau đó thuận theo lời anh nói tiếp. Khẳng định bọn họ không có chứng cứ, vậy chúng ta có thể nói là không có chứng cứ, đó chỉ là lời bịa đặt. Hơn nữa liệt kê thù hận giữa Chu Như Ngọc và Nhã Phương trước kia ra. Sau đó có thể xoay chuyển được vừa kịch. Tống An Nhi kích động đến cắt ngang lời cô ấy. Lục Đình Chiêu lại không lạc quan. Chắc hẳn bọn họ đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chúng ta. Im miệng. Lê Mẫn Nghi và Tống An Nhi cùng thốt lên. Đối mặt với ánh mắt nhìn chầm chầm của bọn họ, Lục Đình Chiêu chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Đường Nhã Phương thấy thế lại không nhịn cười được. Rõ ràng bầu không khí nghiêm túc như vậy lại bị bọn họ làm thành như vậy. Lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Cô quay đầu nhìn nhau cười một tiếng với Lục Đình Vĩ. có những người bạn tốt này ở đây thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Mà hiện tại đám đường Nhã Phương còn chưa kịp lên tiếng tra hỏi. Đột nhiên trên mạng xuất hiện một video. Nội dung trong video đúng lúc quay lại đoạn mở đầu của vụ việc kia. Đường Nhã Phương không đẩy Chu như ngọc. Mà là Chu như ngọc tự mình ngã sắp xuống. Đây là kết luận sau khi mọi người xem xong video. Những dân mạng trước đó chỉ dùa đường Nhã Phương bị vào mặt. Nhưng thế giới giả tưởng chính là như vậy. Ai cũng không biết ai. Đổi lời nói cũng không phải là chuyện bối rối gì cả. Tôi đã nói rồi, làm sao đường Nhã Phương lại làm chuyện như vậy được? Chu Như Ngọc thật là không biết xấu hổ, vậy mà nói xấu em gái của mình, cuối cùng cô ta có còn lương tâm hay không? Hai ngày nay Tống An Nhi đều ngâm mình trên mạng. Cho nên khi nhìn thấy bình luận này thì cô ấy không khỏi bị chọc giận mà cười lên. Nếu như cô ấy nhớ không nhầm thì ID bình luận này là của một trong những dân mạng trước đó mắng Nhã Phương khó nghe nhất. Quả nhiên người trên mạng đều là gió thổi chiều nào nghe theo chiều nấy. Gió thổi hướng nào sẽ đu theo bên đây? Video này từ đầu mà có thế? Đường Nhã Phương đi tới hỏi. Tống An Nhi quay đầu nhìn cô, sau đó ấn con chuột vào rồi hiện ra một giao diện. Giải ngân hà rộng lớn. Sao mà ID này lại thấy quen thế nhỉ? Đường Nhã Phương nhíu mày. ID chứng thực là người nổi tiếng, cũng chính là người trong nghề. Nhìn xuống những status cô ta từng đăng. Cuối cùng đường Nhã Phương biết cảm giác quen thuộc này từ đầu mà có rồi. Đây là nick của thân Minh Hà. Nhã Phương, cậu quen biết cô ấy sao? Tống An Nhi nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh ngộ ra của cô ấy mới tò mò hỏi. Ừm, có quen biết. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng gật đầu nhìn giao diện trên màn ảnh. Trong lòng cô có cảm giác nghi ngờ. Tại sao thân Minh Hà lại có video kia? Với lại tại sao cô ta phải giúp đỡ mình? chương 185 Trong chốc lát không chết được Video xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch bước tiếp theo của Tô Á Mai và lại tài họa cứ liên tục ập đến. Lương Phi Mạc đã trở về. Anh ta vừa về đã lập tức mở họp báo. Thái độ mạnh mẽ vang dội làm cho Tô Á Mai không có bất kỳ lực chống đỡ nào. Tôi thân là Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Thời đại. Sự kiện lần này đã tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tôi cảm thấy có lỗi sâu sắc Lương Phi Mạc vừa lên đài đã nói lời xin lỗi trước Sau đó đột nhiên anh ta thay đổi lời nói Đường Nhã Phương là một trong những phóng viên ưu tú nhất của thời đại Lần này cô ấy bị tổn thương như vậy Chúng tôi sẽ dùng pháp luật trả lại trong sạch cho cô ấy Hơn nữa công ty cũng đã phái người thu gom những bình luận phỉ bán cô ấy trên mạng Nếu không xóa đi sẽ bị khởi tố Lời này vừa nói ra làm hiện trường xôn xao cả lên Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà thái độ của công ty thời đại lại có thay đổi lớn như thế. Trước kia. Lúc thời đại đăng bài thanh minh, nội dung trên đó đã thừa nhận hành vi mà Đường Nhã Phương gây ra. Nếu như nói liên quan đến video, thời đại mới thay đổi thái độ, thế thì cũng không phải là không thể được. Lương Phi Mạc nhìn các phóng viên xung quanh đang châu đầu ghé tai mới nói tiếp. Tôi muốn tuyên bố hai chuyện tại đây. Giới đài đang ẩm Mỹ lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều vảnh tại chờ đợi anh ta phát biểu. Thứ nhất, Lương Phi Mạc dơ lên một ngón tay, giọng nói đầy mạnh mẽ. Thời đại sẽ hủy bỏ quan hệ hợp tác với Tô Á Mai, kể từ hôm nay cô ta không còn là tổng giám đốc của thời đại nữa. Các phóng viên lại xôn xao một trận, sau đó anh ta dơ lên hai ngón tay. Thứ hai, thời đại cũng sẽ hủy bỏ hợp đồng với Chu Như Ngọc, kể từ hôm nay cô ta cũng không còn là nghệ sĩ của thời đại. Được rồi, họp báo hôm nay đến đây kết thúc. Lương Phi Mạc đứng lên. Anh ta cài nốt nút áo trên tay trang rồi ngừng đầu bước đi. Phóng viên dưới đài thấy thế cũng dối rít đứng lên chạy đến chỗ anh ta. Bọn họ còn muốn phỏng vấn. Nhưng đám phóng viên bị người bên cạnh Lương Phi Mạc cản lại. Bọn họ chỉ có thể trước mắt nhìn bóng dáng của anh ta biến mất trong tầm mắt. Lương Phi Mạc đi khỏi hiện trường họp báo đã gặp phải tô A Mai. Người nó lạnh lùng nhìn anh ta chầm chầm. Tổng giám đốc Phi Mạc, anh có ý gì đây Lương Phi Mạc lướt cô ta một cái rồi cười lạnh nói Tôi có ý gì hả? Cô nghe không hiểu sao? Tô Á Mai xùy cười một tiếng Giọng đầy đùa cợt nói Tổng giám đốc Phi Mạc Quả thật tôi đã hiểu Anh vì đường nhã phương mà vứt bỏ tôi Có đúng không? Nếu cô đã hiểu Còn hỏi tôi làm gì? Lương Phi Mạc phủi phủi trên người Vòng qua người cô ta tiếp tục đi thẳng Bàn tay để xuôi bên người cô ta nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay nhưng cô ta cũng không cảm thấy đau chút nào. Cô ta căm hận cắn răng. Quay đầu nhìn bóng dáng Lương phi mạc rời đi, ánh mắt cô ta trở nên nham hiểm độc ác đến đáng sợ. Lương phi mạc, đừng nhã phương, đừng đắc ý quá sớm, tôi sẽ khiến các người phải khóc. Thật không nghĩ đến cậu ta cũng có vẻ mặt quyết đoán như vậy. Xem hết cuộc họp báo, đừng nhã phương không nhịn được cảm khái một câu. Trong mắt của cô, anh ta là một người chơi bời, nhưng hài hước đáng yêu, lại không nghĩ rằng đến lúc gặp chuyện lại tương đối quyết đoán như vậy. Đó là đương nhiên, hãy nhìn xem anh ta lớn lên ở gia đình thế nào. Lục Đình Chiêu có cảm giác tự hào. Đâu phải đang khen cậu, cậu đắc ý làm gì? Lê Mẫn Nhi tức giận trợn mắt nhìn cậu ấy. Lê Mẫn Nhi, có phải ngày nào chị không gây chuyện với tôi thì chị sẽ bị khó chịu đúng không? Ánh mắt trong trẻo của Lục Đình Chiêu nhìn cô ấy Trong mắt nổi lên một chút hứng thú Trong lòng Lê Mẫn Nhi nhói lên Cô ấy vội vàng phản bác Cậu nghĩ nhiều rồi Tôi rất lười gây chuyện với cậu Nói xong Hai tay cô ấy khoanh trước ngực Quay đầu qua không nhìn cậu ấy nữa Lục Đình Chiêu nhướng mày nói với Đường Nhã Phương Chị dâu Lần này Tô Á Mai đã rời khỏi thời đại Chị cũng sẽ không bị quấy rối nữa Đường Nhã Phương cũng không đồng ý với cách nói của cậu ấy. Dù cô ta có rời khỏi thời đại, nhưng chỉ cần cô ta muốn đối phó tôi thì vẫn sẽ tìm kiếm cách đối phó tôi. Và lại hiện tại thù mới hận cũ tăng thêm, khẳng định cô ta và Chu Như Ngọc hận tôi muốn chết. Vậy, anh trai, chúng ta dứt khoát giải quyết toàn bộ, tránh khỏi chướng mắt. Lục Đình Chiêu muốn làm một cách sảng khoái tránh để chị dâu bị thiết kế hãm hại nhiều lần làm bọn họ lo lắng đề phòng. Lục Đình Vĩ không trả lời cậu ấy mà quay đầu nhìn Đường Nhã Phương dịu dàng hỏi. Nhã Phương, em cảm thấy thế nào? Mặc dù anh và Đình Chiêu nghĩ giống nhau, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của cô. Đương nhiên giải quyết một lần sẽ bớt việc, nhưng lợi cho bọn họ quá rồi. Đường Nhã Phương vẫn chưa trả lời, Lê Mẫn Nhi đã nói cách nhìn của bản thân ra trước. Đường Nhã Phương suy nghĩ một lát, sau đó nói. Em đồng ý với Mẫn Nhi. Từ từ mà làm, không vội. Anh nghe lời em. Lục Đình Vĩ đưa tay vút tóc cô một cách cương chiều. Đừng nhã Phương trả lại anh một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh. Lục Đình Vĩ cũng cười. Sau đó nói với Lục Đình Chiêu. tôi Á Mai rời đi. Thời đại không còn tổng giám đốc. Em lên đó trước để thuận tiện chăm sóc chị dâu em. ừm, um, được. Lục Đình Chiêu đồng ý rất kiên quyết. Đột nhiên Lương Phi Mạc đến đánh cho nhà họ Vi trở tay không kịp, trong lòng rối loạn. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Vi Minh chặt vỗ thật mạnh lên bàn, ông ta tức giận đến trợn tròn mắt, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Chuyện phát triển đến nước này cũng là chuyện cháu không nghĩ tới. Đối mặt với lửa giận của Vi Minh Trạch Tô Á Mai vẫn bình tĩnh không một chút bối rối. Không nghĩ tới à? Vi Minh Trạch tức giận cười lên Không phải cháu rất giỏi sao? Sao một đường nhã phương lại chỉnh cháu đến rối tinh dối mù rồi? Dượng, lời này của Dượng hơi quá đáng rồi Tô á Mai không chút khách sáo chừng mắt nhìn ông ta Coi như cháu có giỏi hơn nữa thì cháu cũng chỉ là một người bình thường Rất nhiều chuyện cháu không thể nào đoán trước được Ví dụ như lần này, rõ ràng đã bước đường nhã phương đến đường cùng Nhưng làm sao biết lại đột nhiên có một video xuất hiện. Cháu Vi Minh Trạch run run chỉ tay vào cô ta, thật sự tức giận không nhẹ. Hoàng Hạ Liên ở bên cạnh thấy thế thì bước tới nhẹ vuốt lưng cho ông ta. Ông Trạch, ông cũng đừng tức giận như thế. Nó nói đúng, rất nhiều chuyện vốn không thể nào đoán trước được. Chúng ta muốn trách hẳn phải trách Chu Như Ngọc. Nếu không phải ngay cả chút chuyện này mà cô ta cũng làm không xong, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Cô ta sao rồi? Cảm xúc thoáng hòa hoãn lại, Vi Minh Trạch mở miệng hỏi. Hoàng Hà Liên khẽ hử một tiếng, bà ta dùng giọng điệu xem thường nói. Còn có thể thế nào? Trong chốc lát không thể chết được. Vi Minh Trạch cảnh cáo chừng bà ta một cái. Nếu cô ta trở về, nhớ kỹ giọng điệu nói chuyện của bà, bà phải nhớ cô ta từng nói không bao lâu nữa đừng thị sẽ là của cô ta. Tôi biết rồi. Hoàng Hà Liên tức giận đáp, lúc trước là vì đứa bé, cộng với 20% cổ phần đường thị, cho nên bọn họ mới miễn cưỡng chấp nhận Chu Như Ngọc. Hiện tại đứa trẻ đã mất, nhưng còn đường thị. Vì thế tạm thời thái độ của bọn họ vẫn chưa thay đổi, chờ Vịnh Phong hoàn toàn quản lý đường thị rồi vứt bỏ Chu Như Ngọc đi, như thế thì đường thị sẽ hoàn toàn thuộc về nhà họ Vi rồi. Chương 186. Chỗ dựa của tôi đủ mạnh. Vi Minh Trạch tính toán đánh một trận ầm vang. cứ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta dương mắt nhìn cháu gái Tô Á Mai, sau đó suy nghĩ nói. Á Mai, trước tiên cháu cứ đến công ty dựng, chờ chu như ngọc giao đường thị cho Vịnh Phong thì cháu sẽ qua giúp Vịnh Phong. Thế dựng dự định sắp xếp cho cháu chức vụ gì? Tô Á Mai hỏi thẳng thường, vì minh trạch không ngờ tới cô ta sẽ hỏi như vậy, nếp mặt ông ta lập tức sững sờ, nhưng dù sao cũng là con cáo già. Rất nhanh ông ta đã khôi phục lại đáp Thật ra hiện tại Bất kỳ chức vụ quan trọng nào ở công ty Đều đã có người thích hợp rồi Hay là cháu qua đây làm trợ lý cho Dượng đi Giọng điệu nói chuyện của ông ta cứ như đang bố thí cho tô á mai Cô ta cười lạnh nói Trợ lý à Dượng cảm thấy cháu chỉ có thể làm trợ lý thôi sao Có bao nhiêu công ty bỏ lương cao Để đào cô ta từ tập đoàn A Cô ta cũng không đi Vì nhà họ vi Cô dứt khoát nghỉ việc ở tập đoàn A để vào thời đại giúp Vịnh Phong. Nhưng bây giờ lại hay rồi. Ông dượng thân yêu của cô ta hoàn toàn không nhớ đến nỗ lực của cô ta mà chỉ chịu cho cô ta một chức trợ lý nho nhỏ. Thật sự rất châm chọc. Á Mai à, chức vị khác đã có người thích hợp rồi. Cháu yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần đường thị vào tay Vịnh Phong rồi. Tôi sẽ giữ chức tổng giám đốc đường thị cho cháu. Vi Minh Trạch dùng lời ngon ngọt khuyên bảo cùng lúc ném ra lợi ích để rũ rỗ. Ông ta thấy sự quyến rũ lớn như vậy, chắc hẳn cô ta sẽ không có lý do gì để từ chối. Nhưng với Tô Á Mai mà nói, lời nói của ông ta hiện tại toàn là lời hứa xuông, đường thị có thể vào tay Vịnh Phong không, đó còn là ẩn số. Cho nên cô ta trực tiếp từ chối nói. Thật xin lỗi dựng. Bên tập đoàn A cô ý để cháu trở về, cho nên chỉ sợ cháu không thể vào công ty giúp dựng được. Cháu muốn về A à? à? Hoàng Hà Liên ngạc nhiên thốt lên. Vâng. Tô Á Mai gật đầu. Thật ra lúc cháu còn ở thời đại, bọn họ đã liên lạc với cháu rồi. Nếu cháu đi rồi thì chuyện bên này làm sao bây giờ? Hoàng Hà Liên nghĩ đến còn có một cuộc diện rối rắm thì không khỏi có chút gấp ngáp. Cháu tin tưởng Vĩnh Phong có thể tự mình giải quyết. Không phải Tô Á Mai ích kỷ, mà là cô ta đã có dự định mới. Không được, cháu không thể đi. Hoàng Hà Liên đi qua giữ chặt tay của cô ta. Ám mai, cháu là do gì nuôi lớn, tình cảm của gì không thua gì mẹ con ruột thịt. Nơi này không có cháu thật sự không ổn, Bịnh Phong và Chu Nhưng Ngọc vốn không có cách nào giải quyết tốt chuyện này được. Nếu cháu đi rồi thì không phải chuyện mà Lương Phi Mạc và đám đường Nhã Phương gây ra cho cháu, cháu có thể buông xuống sao? Chẳng lẽ cháu không hận bọn họ à? Quả nhiên Vi Minh Trạch là con cáo giả, ông ta dễ đâm trúng chỗ đau của Tô Á Mai như trở bàn tay. Đương nhiên cháu hận bọn họ, nhưng... Tô Á Mai ngừng lại rồi nói tiếp. Nhưng chuyện này không đụng chạm gì đến việc cháu quay về A. Huống chi cô ta về A là có mục đích. Á Mai, cháu hãy nghe lời gì mà ở lại đây đi. Hoàng Hà Liên nhìn cô ta văn này. Tô Á Mai lắc đầu. Thật xin lỗi gì? Cháu phải về a. Sự kiên trì của cô ta chọc giận Hoàng Hà Liên. Nếu cháu về đó, vậy đừng nhận gì là gì của cháu nữa. Thật xin lỗi. Tô Á Mai không người với bọn họ một cái. Sau đó cô ta ngồi thẳng lên, không chờ bọn họ nói gì đã rời đi rồi. Bà xem cháu gái ngoan của bà đi. Vi Minh Trạch không ngờ rằng cô ta sẽ đi không chút lưu luyến như vậy. Lập tức mặt mũi có chút không nhịn được rồi. Ông ta tức giận giống lên với Hoàng Hà Liên. Hoàng Hà Liên rất vớt đức nói. Á Mai vốn là đứa rất có chủ kiến. Tôi có thể có cách gì chứ? Vi Minh Trạch trừng bà ta, thở phì phò nhưng không nói gì thêm. Đường Nhã Phương đi làm như cũ. Ngày hôm nay cô và Tống An Nhi cùng bước vào công ty đã lập tức cảm nhận được ánh mắt dò xét đến từ bốn phương tám hướng. Nhã Phương, cậu lại trở thành tiêu điểm rồi. Tống An Nhi chiêu chọc nói, đường Nhã Phương nhẹ mỉm cười. Loại cảm giác trở thành tư điểm này giống như một con khỉ đi trong đám người, còn bị mọi người chỉ trò đấy. Mẹ nó, Nhã Phương, vậy mà cậu lại nói bản thân là con khỉ. Cậu mới là con khỉ đó. Hai người cười cười nói nói đi tới thang máy. Có một đám người vốn đang đợi thang máy nhìn thấy hai người đến gần. Động tác nhanh chóng tản ra lập tức một bên thang máy không còn ai đứng chờ. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi thấy thang máy trước mặt không còn ai, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ mà trực tiếp đi qua. Nhã Phương, mấy ngày nữa Thiên Hòa sẽ tổ chức buổi lễ long trọng mỗi năm một lần, đến lúc đó cậu có tham gia không? Tống An Nhi hỏi. Xem tình hình đã, nếu như công ty để tớ đi, tớ sẽ đi. Tống An Nhi thở dài. Tớ thật sự rất muốn đi, con có thể nhìn thấy không ít minh tinh lớn. Thế nhưng mà... Cô ấy nhún vài nói tiếp. Tớ cốn không đủ tư cách tham gia buổi lễ long trọng như thế. Cậu thật sự muốn đi sao? Đường Nhã Phương nhìn cô ấy chăm chú. Tống An Nhi cười một tiếng. Đúng vậy, tớ muốn đi xem các minh tinh lớn. Sau đó tìm bọn họ ký tên. Nói không chừng tớ còn có thể lừa được một khoản nho nhỏ đó. Đường Nhã Phương. Hóa ra cô ấy nói muốn đi là chỉ vì muốn được minh tinh ký tên thôi. Thằng máy đã đến, đường nhã phương đi vào trước, Tống An Nhi bám chặt theo sau. Lúc này Tống An Nhi mới phát hiện chỗ không thích hợp. Làm sao thang máy này chỉ có hai người chúng ta chờ vậy? Hiện tại là giờ cao điểm đi làm, không thể nào chỉ có hai người các cô được. Lúc cô ấy nói ra câu này, đường nhã phương cũng mới phản ứng được, nhưng cô lập tức hiểu ra, bọn họ không muốn đi chung thằng máy với chúng ta. Tại sao? Tống An Nhi không hiểu. Đường Nhã Phương nhún vài nói. Có thể là cảm thấy tớ có quan hệ đặc biệt, không muốn đến gần tớ lắm. Giọng điệu nửa thật nửa giả của cô chọc cười Tống An Nhi. Quả thật là cậu có quan hệ đặc biệt. Đường Nhã Phương không khỏi cười. Đúng vậy, Đình Chiêu Thành tổng giám đốc thời đại, hiện tại chỗ dựa của tớ đã đủ lớn. Tớ muốn ôm đuổi cậu. Tổng An Nhi bổ nhào vào trên người cô cười nịnh nọt nói. Sau này phải dựa vào cậu che chở tớ rồi. Đừng nhã Phương cười nhéo gương mặt của cô ấy. Được, tớ bảo cái cậu. Tổ Mai đã bị đuổi đi. Vị trí tổng giám đốc trống không? phàm là quản lý chi nhánh công ty có lai lịch và năng lực đều đang ngấp nghé vị trí này. Bọn họ nghĩ công ty có thể chọn một người từ trong số bọn họ đến đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Đáng tiếc. còn họ phải thất vọng rồi. Lúc ăn cơm trưa, Đường Nhã Phương và Tống An Nhi ngồi ở vị trí tương đối nơi hẻo lánh trong quán cơm, hai người vừa ăn vừa trò chuyện câu có câu không. Đột nhiên lúc này có người chạy vào quán cơm kêu lớn, tổng giám đốc mới đã tới. lập tức quán cơm rối loạn, mọi người đều buông đũa xuống đứng dậy rồi rít chạy ra khỏi quán cơm. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi thấy thế hai mặt nhìn nhau, chẳng phải tổng giám đốc mới tới rồi sao? Có cần phải kích động như vậy không? Và lại, vì sao Lục Đình Chiêu lại muốn đến công ty vào lúc nghỉ trưa thế này? Các cô chừng mắt nhìn. Sau đó cùng nhau cúi đầu ăn mấy miếng đồ ăn rồi lại nhấp một hớp canh. Ngay sau đó các cô cũng buông đũa xuống, chạy ra khỏi quán cơm như những người khác. chương 187 Cậu ấy vẫn chảnh như thế. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi chạy đến dưới lầu thì bóng dáng Tổng Giám Đốc mới đã biến mất từ lâu. Cô nhìn thấy không? Tổng giám đốc mới tới quá đẹp trai rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cảm thấy trái tim tôi sắp bị nụ cười của tổng giám đốc mới hòa tan. Đúng đấy. Sao anh ấy cười rộ lên lại đẹp trai như vậy chứ? Đường Nhã Phương nghe thấy nữ đồng nghiệp trong công ty bàn luận về Lục Đình Chiêu thì lướt nhìn Tống An Nhi, sau đó cười khan hai tiếng, nếu như các cô tiếp thu được sự độc miệng của Lục Đình Chiêu. Khẳng định sẽ không cảm thấy nụ cười của cậu ấy dễ nhìn. Trở lại bộ phận truyền thông. Còn chưa ngồi nóng đít là lại thấy Lena đi ra từ văn phòng. Cô ta vỗ, vỗ hai tay nói. Mọi người, chờ lát nữa tổng giám đốc mới tổ chức hội nghị công ty. Tất cả mọi người đều phải tham gia, không cho phép có người vắng mặt. Đừng nhã Phương nhớ mày, tại sao Lục Đình Chiêu lại phải làm chuyện này? Cậu ấy cảm thấy nhóm hoa si trong công ty với cậu ấy còn chưa đủ nhiều sao? Phi mạc, tình huống chị dâu ở công ty thế nào rồi? Lục Đình Chiêu mới tới thời đại nên cậu ấy muốn hiểu rõ một chút tình huống của chị dâu nhà mình trước. Lương Phi Mạc trầm ngâm một lát, sau đó đáp. Tạm được, trừ một số lời đồn đại gây bất lợi cho chị ấy. Lời đồn đại gì? Lục Đình Chiêu rất tò mò. Nhất thời Lương Phi Mạc không biết trả lời như thế nào. Anh ta chỉ có thể hời hợt cho qua. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Lục Đình Chiêu đánh giá văn phòng. Vẻ mặt hết bỏ nói. Phi mạc, văn phòng này cũng quá đơn sơ rồi. Hoàn toàn không phù hợp với thân phận cao quý của tôi. Lương phi mạc đen mặt lại. Cậu ba, nhà họ Lục, nếu cậu không hài lòng thì hãy tự mình bỏ tiền ra mà sửa lại. Vậy quên đi. Nói vài câu đã muốn mình bỏ tiền ra, thật ra Lục Đình Chiêu cảm thấy văn phòng này cũng không tệ lắm. Sau đó, cậu ấy nhớ đến mấy trợ lý và thư ký bên ngoài. Cậu ấy nhíu mày lại, gừng mặt thét bỏ. Giúp tôi đuổi việc cô trợ lý hoa si kia đi. Là Lạc Bích Nguyệt à? Tôi không biết cô ta tên gì, nhưng người phụ nữ kia trang điểm quá đậm, còn xịt nhiều nước hoa làm người ta sặc chết. Nói đến đây là cậu ta đã cảm thấy như mình lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng nạc kia, cái mũi cậu ta hơi ngứa, không nhịn được khát hơi một cái. Lương phi mạc thấy thế không nhịn cười được. Cô ta chính là Lạc Bích Nguyệt, đối thủ một mất một còn của chị dâu. Đúng lúc tôi cũng muốn đuổi việc cô ta, lần này thì có lý do chính đáng rồi. Cô ta là đối thủ một mất một còn của chị dâu sao? Khó trách giáng dấp xấu xí như vậy. Gương mặt Lục Đình Chiêu tỏ vẻ xem thường. Lương Phi Mạc cười chế nhạm. Anh ta không tiếp tục dây dưa vấn đề này mà cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó nói với cậu ấy. Đi thôi. Hội nghị công ty sắp bắt đầu rồi. Anh ta vỗ vai Lục Đình Chiêu, sau đó đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. Lục Đình Chiêu vuốt mũi rồi chậm rãi đứng lên. Cậu ấy cầm lấy áo khác âu phục ném trên ghế salon mặc vào. Chờ cái nốt xong xuôi mới chậm rãi đi ra ngoài. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi yên lặng ngồi đằng sau cùng. Quanh mình đều là lời bàn tán về Tổng Giám Đốc mới tới. Quả thật là bọn họ đang tò mò thân phận. Còn có sự sợ hãi thán phục với vẻ ngoài của cậu ấy. Lương Phi Mạc và Lục Đình chiêu một trước một sau đi vào phòng học. Bầu không khí đang ẩm mỹ lập tức yên tĩnh trở lại. Lương Phi Mạc quét mắt nhìn công nhân viên của mình một vòng, sau đó khóe môi anh ta cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhẹ nhàng nói. Hội nghị hôm nay là muốn hoan nghênh tổng giám đốc mới của chúng ta, nhưng trước lúc này tôi có mấy câu muốn nói. Anh ta ngừng lại. Một công ty muốn phát triển mở rộng là không thể tránh khỏi việc thay đổi nhân viên. Tôi biết năng lực cá nhân của một số người không đủ. còn ghen ghét thành tích đồng nghiệp, thậm chí tổn thương đồng nghiệp, nhân viên thế này thời đại không chào đón. sau khi nghe xong lời này, bên dưới xôn xao một trận. thật ra trong lòng tất cả mọi người đều biết lời nói của anh ta ám chỉ là ai. lạc bích nguyệt cúi đầu. cô ta cảm nhận được ánh mắt không chút khách sáo đến từ xung quanh, hai tay đang đặt trên đùi từ từ nắm chặt. hiện tại tô á mai đã bị đuổi, chu như ngọc bị hủy hợp đồng, cô ta ở thời đại hoàn toàn không có chỗ dựa. cô ta cũng không có bất kỳ lý do gì ở lại chỗ này. lúc đầu cô ta muốn chủ động đưa ra lời từ chức, thế nhưng vừa nhìn thấy tổng giám đốc mới tới thì cô ta lại không muốn đi nữa. nói thật, cô ta bằng lòng giúp chu như ngọc không phải chỉ trông cậy vào cô ta có thể giới thiệu đối tượng tốt cho mình để cô ta cũng có thể mạnh mẽ bước vào nhà hào môn, nhưng chu như ngọc lại nhiều lần nuốt lời và lại còn giới thiệu người lớn lên không ra gì. hiện tại có một người đàn ông chất lượng tốt cách mình gần như vậy, sao cô ta có thể bỏ lỡ được? bên này lạc bích nguyệt đang tính toán. Bên kia lương phi mạc đã nói xong lời, đổi thành lục đình chiêu nói. Đầu tiên lục đình chiêu cười sán lạn một cái, nụ cười sáng trói kia suýt chút sáng mù mắt mọi người. Nhã Phương, tính cách chủ em chồng nhà cậu luôn chảnh vậy sao? Tống An Nhi nhỏ giọng hỏi bên tại đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương nhìn người đàn ông nở mụ cười sán lạn kia, khóe miệng cô giật giật bất đắc sĩ nói. Cậu ấy vẫn luôn chảnh thế đó. Tính cách hoàn toàn khác biệt Lục Đình Vĩ, một người nội tâm lạnh lùng, một người rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Tính cách bổ sung làm đường nhã phương không khỏi cảm cảm khái. Mẹ của Lục Đình Vĩ sinh ra hai anh em bọn họ quá giỏi. Chào mọi người, tôi tên là Lục Đình Chiêu, là tổng giám đốc mới nhậm chức. Vừa dứt lời thì bên dưới đã phát ra một chàng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lục Đình Chiêu hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra tất cả mọi người rất hoan nghênh tôi. Nếu như không phải hội nghị công ty, mà là buổi fan meeting của Minh Tinh, không chừng sẽ còn có tiếng gieo hò cổ vũ. Ngay sau đó, Lục Đình Chiêu nói một đống lời dã giao. Đường Nhã Phương không nhịn được ngáp một cái, cô có cảm giác nhàm chán muốn ngủ gục. Đột nhiên cô nghe thấy tên của mình. Đường Nhã Phương Cô mở mịt nhìn chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang xoay đầu nhìn cô. Chú em chồng nhà cậu đang gọi cậu đấy. Tống An Nhi nhỏ giọng nói. Đường Nhã Phương nhìn cô ấy một cái, sau đó dương mắt nhìn Lục Đình Chiêu, chỉ thấy cậu ấy đang nhìn mình cười híp mắt. Cô nhịn xuống cảm giác ngạc nhiên rồi chậm rãi đứng lên, không kêu ngạo không tự ti hỏi. "Tổng giám đốc, cậu gọi tôi có chuyện gì không?" "Không có việc gì." Nụ cười trên môi Lục Đình Chiêu càng sâu hơn. "Tôi chỉ muốn nhìn xem nhân vật nổi danh trong công ty lớn lên trông như thế nào." Đường Nhã Phương gượng cười, thằng quỷ này thật sự dự định để cô trở thành cái đinh trong mắt nhóm Hoa Si sao. Cô cảm thấy nhóm Hoa Si đang quăng tới ánh mắt ghen tị rồi. Đây là cậu ấy đang tạo thù hàn cho cô sao. Rõ ràng là đang hố cô mà. Dường như Lục Đình Chiêu không hiểu mình đang làm gì. Cậu ấy phối hợp nói. Không nghĩ tới vậy mà chúng ta lại có một người xinh đẹp như vậy. Hoàn toàn không thua ké minh tinh. Tiếp theo lời nói xoay chuyển. Đường Nhã Phương. Cô có hứng thú bước chân vào ngành giải trí không? Tôi cam đoan có thể để cô nổi tiếng. Tôi không có hứng thú. Giọng điệu mỗi câu mỗi chữ của đường nhã phương đều kéo dài ra. Trong lòng lục đình chiêu kêu lục bộp, mình đã đùa qua chớn rồi sao? Cậu ấy để ý thấy ánh mắt của chị dâu không đúng nên tranh thủ thời gian vội vàng kết thúc việc vui đùa này. Vậy thì tốt, mời cô ngồi. chương 188 Sẽ có người đau lòng Sau khi hội nghị công ty kết thúc, đường Nhã Phương và Tống An Nhi cùng nhau đi ra khỏi phòng học, vừa ra đến cửa đã bị mấy người phụ nữ chặn lại. ngước mắt xem xét, mới phát hiện là người ở bộ phận tuyên truyền. Ngoại trừ cùng ngành còn tương đối quen thuộc. Những ngành khác bình thường đều là quen biết sơ sơ, nhớ được mặt nhưng không nhớ được tên của đối phương. Mặc dù mấy người phụ nữ này đến có ý định không tốt, nhưng đường Nhã Phương vẫn cười một tiếng mở miệng hỏi. Xin hỏi mấy người có chuyện gì không? Mấy người phụ nữ kia dùng ánh mắt không khách sáo đánh giá cô, sau đó khịt mũi coi thường nói. Bề ngoài cũng chỉ như vậy, còn tưởng rằng xinh đẹp bao nhiêu. Tống An Nhi nghe xong thì nhíu mày lại. Này, chẳng lẽ mấy người không biết chê bai vẻ bề ngoài của người khác là một chuyện không lễ phép sao? Hứ, với cô ta thì cần gì lễ phép? Một người phụ nữ trong số đó hử lạnh nói. Đúng đấy, không chừng lại là người tình của Tổng Giám Đốc, có gì đặc biệt hơn người đâu. Lời này của cô không đúng rồi, làm sao người ta lại không có gì đặc biệt được. Có thể rũ rỗ được Tổng Giám Đốc, đã nói lên thủ đoạn rất cao. Ha ha, mấy người phụ nữ che miệng giễu cợt. Các người. Tổng An Nhi tức giận đến muốn lên tiếng dạy dỗ bọn họ. Hiện tại đường Nhã Phương lại đưa tay giữ chặt cô ấy. An Nhi, không nên so đo với bọn họ, không thì sẽ tỏ ra mình ngang hàng với bọn họ. Đúng thế, một đám thấp kém cũng chỉ biết ghen ghét chế giễu người khác. Tống An Nhi châm chọc nói, mấy người phụ nữ kia nghe xong tức giận nói. Cô nói ai là đám thấp kém? Ai đáp lại thì là người đó. Tống An Nhi khiêu khích ngửa cầm lên. Đường Nhã Phương không nhịn được che chán, không phải nói không cần so đo sao. Tại sao lại so đo rồi? Xem xem chúng tôi có xé nát miệng của cô ra không? Mấy người phụ nữ tức giận đến sông lên, trực tiếp kéo tóc Tống An Nhi. Đồ điên! Tống An Nhi hoảng sợ gào thét, cảm giác toàn bộ da đầu của mình như sắp bị kéo xuống, nước mắt không nhịn chảy ra. Đường Nhã Phương thấy tình hình không ổn. Cô mau chóng tới trước giữ chặt những người phụ nữ kia, trong miệng hét lên. Tôi cảnh cáo các cô, nếu như các cô không bung tay, tôi sẽ bảo Tổng Giám đốc đuổi việc các cô. Thế nhưng mấy người phụ nữ kia không để lời cảnh cáo của cô vào mắt mà vẫn sống chết nắm lấy tóc Tống An Nhi không thả. Bọn họ dùng móng tay thật dài nắm chặt tóc của Tống An Nhi, đường Nhã Phương không thể nhịn được nữa giống to. Dừng tay lại cho tôi. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên yên lặng. Mấy người phụ nữ kia bị khí thế của cô hù dọa. Động tác trên tay cũng theo đó dừng lại. Tống An Nhi thử cơ đẩy bọn họ ra để kéo tóc của mình về. Nhưng cô ấy đã quên mình mang giày cao gót, sức giật khiến cô ấy ngã ngửa ra đằng sau. Đường Nhã Phương thấy được, vội vàng thốt lên. An Nhi Ông trời ơi, vì sao người không may luôn là con vậy? Mang tâm trạng bất đắc sĩ này, Tống An Nhi nhắm mắt lại chấp nhận số phận. chuẩn bị chào đón sự đau đớn, nhưng chưa kịp đau đớn. Ngược lại đã lọt vào một cái ôm ấm áp, một mùi hương bạc hà mắt lạnh dễ ngửi xông vào mũi cô ấy. Mùi vị quen thuộc, trong lòng trượt rung động. Cô ấy nhắm chặt mắt lại, không dám mở mắt ra xem người cứu mình là ai. Tổng giám đốc, bên tại vang lên giọng nói sợ hãi của mấy cô gái kia, ngay sau đó là giọng nói của đường Nhã Phương. Phi mặc, cũng may cậu đã đến. Không thì tôi chỉ sợ An Nhi sẽ bị ngã đến não tàn luôn. Não tàn. Bỗng dưng tống An Nhi mở mắt ra. Cô ấy đối mặt thẳng thừng với một cặp mắt thâm thúy. Cô ấy sửng sốt một chút, lập tức bỏ qua ánh mắt kia để nhìn đường Nhã Phương cả giận nói. Đường Nhã Phương, cậu nói ai bị ngã thành não tàn đó? Đường Nhã Phương chỉ cười ôn hòa yếu ớt, không nói một câu. Thật ra đường Nhã Phương nói như vậy là bởi vì cô nhìn thấy Lương Phi Mạc đi nhanh đến đỡ Tống An Nhi nên hẳn cô ấy sẽ không sao. Nhưng trong cô ấy còn nhắm chặt hai mắt, lồng mi thật dài cũng đang phát run. Thế là cô cố ý nói như vậy, không nói như vậy thì làm sao cô ấy mở mắt ra được chứ? Em có sao không? Lương Phi Mạc nhìn thấy cô gái đã khôi phục sức sống, trong đáy mắt có tình cảm người khác khó mà nhận ra, anh ta dịu dàng hỏi. Tôi không sao. Cảm ơn Tổng Giám đốc. Tổng An Nhi phát hiện mình còn bị anh ta ôm vào trong ngực Cô ấy tranh thủ thời gian nhảy ra. Giọng điệu của cô ấy lạnh nhạt khách sáo. Trong mắt lương phi mạc nhanh chóng hiện lên một chút mất mát rồi vô thức nhíu mi tâm lại. Sau đó, ánh mắt sắc bén bắn sang mấy người phụ nữ gây chuyện kia. Các cô có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Anh ta nghiêm nghị hỏi. Chúng, chúng tôi. Một người phụ nữ trong số đó run dày trả lời, làm sao cũng không nói ra được. Lương phi mạc nhìn bọn họ một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên người đường Nhã Phương. Phó quản lý Phương, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Anh ta dùng giọng điệu cấp trên với cấp dưới, không hề có chút tình cảm riêng tư nào. Mấy người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, không phải nói đường Nhã Phương là người tình của Tổng Giám Đốc hay sao. Nhưng ánh mắt Tổng Giám Đốc nhìn cô bình tĩnh lạnh lùng như vậy, hoàn toàn không có chút tình cảm. Chẳng lẽ đây không phải sự thật? Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ giữa phụ nữ với nhau thôi. Đường Nhã Phương cũng không muốn làm lớn chuyện, cô chỉ trả lời một cách hời hợt. Lương Phi Mạc khẽ nhíu mày, anh ta đã hiểu ý của chị dâu, thế là anh ta trầm giọng nói với mấy người phụ nữ kia. Tôi đã nói trong cuộc họp rồi, nếu như thích gây chuyện phá hỏng sự đoàn kết của các nhân viên thì thời đại không cần loại nhân viên này nữa. Lần này coi như bỏ qua. Lần sau mà tôi lại nhìn thấy thì nhất định sẽ đổi việc các cô theo luật. Mấy người phụ nữ kia khúng na khúng núng đáp. Chúng tôi đã hiểu thưa Tổng Giám Đốc. Vậy về làm việc đi. Đường Nhã Phương nhìn mấy người phụ nữ đang chạy chối chết kia, cô không nhịn được cảm khái. Lòng dạ đồ kỵ của mấy người phụ nữ này thật sự rất đáng sợ. Cho nên chị dâu phải cẩn thận. Lương Phi Mạc cười nói. Tại sao? Dựa vào khuôn mặt của anh cả, sau này khẳng định tình địch của chị dâu sẽ rất nhiều. Nói cũng phải. Đường Nhã Phương cắn móng tay, cô suy tư một lát sau đó nửa đùa nửa thật trêu trọng. Hay là tôi dạch một đường lên mặt anh ấy là xong? Không được. Tống An Nhi thốt lên. Đường Nhã Phương và Lương Phi Mạc nghi ngờ quay đầu nhìn cô ấy, chỉ thấy cô ấy ngượng ngùng gãi gãi đầu ấp úng nói. dáng vẻ của Tổng Giám đốc Đình Vĩ đẹp trai như vậy, hủy thì thật là đáng tiếc. Đường Nhã Phương liếc mắt. Tớ còn không cảm thấy đáng tiếc, cậu đáng tiếc cộng lông gì. Tôi nghĩ trước tiên em đừng lo lắng khuôn mặt của chồng chị ấy sẽ bị hủy. Em hãy lo cho mặt của mình trước đi. Nghe anh ta nói như vậy, lúc này Đường Nhã Phương mới chú ý tới vết thương trên mặt Tống An Nhi, cô đau lòng không dứt nói. Sao lại bị chày thành như vậy? Sớm biết thế tớ sẽ không dễ dàng buông tha cho những người kia rồi. Trên mặt của cô ấy bị chảy mấy đường đổ máu. Lương Phi Mạc rất đau lòng. Anh ta dơ tay muốn sở vào nhưng lại nghĩ đến đường Nhã Phương còn ở đây. Thế là anh ta tranh thủ thời gian bỏ tay xuống. Đường Nhã Phương không bỏ qua hành động nhỏ này của anh ta. Đáy mắt cô lướt qua một tia sáng. Sau đó cô kéo cánh tay Tống A nhì lại cong môi cười. Ý tứ sâu xa nói. Đi, tớ dẫn cậu đi bôi thuốc. Đừng để lưu lại sẹo. Không thì sẽ có người đau lòng đấy. Cô nói xong còn nhìn lương phi mạc đầy thâm ý. chương 189 Xấu hổ chết mất. Mấy cô ta ra tay cũng nặng quá rồi đấy. Sớm biết vậy tớ đã không tha cho mấy cô ta dễ dàng như vậy. Mấy vết thương này để lại sẹo thì làm sao? Cậu có đau không? Đường Nhã Phương vừa vệ sinh vết thương cho Tống An Nhi vừa nói liên tục. Tống An Nhi khẽ ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn thấy hết sự lo lắng của cô vào trong mắt, trong lòng mình. Sau này nếu gặp mấy loại người này thì cậu tránh xa bọn họ ra, biết không? Đường Nhã Phương đối mặt chăm chú nhìn cô ấy nói, rồi bổ sung nói tiếp. Không phải chúng ta sợ nên tránh xa bọn họ, mà chúng ta lười dây dưa với bọn họ, cậu hiểu không? Ừ, tớ hiểu. Tống An Nhi gật đầu. Sau đó đột nhiên cô ấy cười một tiếng nói. Phương, lúc cậu cầu nhầu trông thật giống mẹ tớ. Có phải như vậy không? Vậy cậu gọi tớ là mẹ một tiếng thử xem. Đường nhã Phương nói đùa với cô ấy. Ai ngờ Tống An Nhi gọi thật. Mẹ Phương. Cậu gọi thật đấy à? Đường nhã Phương tức giận liếc cô ấy một cái nói. Tớ còn rất trẻ, chưa có con gái lớn như cậu. Tống An Nhi giả bộ bất mãn lầm bầm nói Cậu được hồi mà còn chê tớ Đường Nhã Phương không nhịn được bật cười Không, tớ có chê đầu Tớ rất vui đấy Sau khi bôi thuốc lên vết thương cho cô ấy Đường Nhã Phương cẩn thận quan sát kỹ vết thương Hy vọng sẽ không để lại sẹo Không để lại sẹo đâu Vết thương nhỏ như thế này làm sao để lại sẹo được So với sự lo lắng của cô thì Tống An Nhi rất bình thường. Tống An Nhi nhìn thấy cô còn lo lắng nhìn chằm vào mặt mình thì cô ấy đứng dậy ôm lấy cánh tay của Nhã Phương ôn nhu nói. Tốt rồi, ra tớ rất nhanh lành nên sẽ không để lại sẹo đâu. Tiếp theo lại kéo cô đi ra bên ngoài. Sau khi ta làm tớ dẫn cậu ăn mấy món ngon. Sau khi ăn cơm tối với An Nhi rồi lại đi dạo mua sắm với nhau lúc cô về đến nhà thì đã hơn 10 giờ. Cô mở cửa ra, trong phòng lớn tối và im lặng. Muộn như vậy, mọi người đều về phòng mình ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó đổi dép đi trong nhà, giòn rén đi lên trên tầng. Lúc cô đi qua thư phòng thì thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Cô dừng chân đưa tay đẩy khe cửa ra thì nhìn thấy đỉnh vĩ đang cúi đầu ngồi ở bàn làm việc màu đen. Không biết anh đang nhìn cái gì trông rất nghiêm túc. Toàn bộ tóc đều được chải ngược ra phía sau, hiện ra cái chán đầy đặn sáng bóng. Ánh sáng trói lại chiếu xuống người anh. Làm những sợi tóc đen của anh nhúm lên một phần sáng, cả người nhìn đặc biệt trẻ trung và tài giỏi. Hình như anh không nghe thấy tiếng mở cửa, vẫn cúi đầu. Anh không nhận ra trong phòng đã có thêm một người. Cô dòn rén đi tới, đi vòng qua bàn đứng sau lưng anh, dùng hai tay che ánh mắt của anh. Cô có thể cảm nhận được anh đang sửng sốt. Cô nhếch môi, hắng giọng nói. Anh đoán xem em là ai? Nhã Phương Lục Đình Vĩ giơ tay lên nắm lấy tay cô, rồi kéo xuống, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đang cười của cô. Em đi đâu mà trễ như vậy mới về? Anh hỏi. An Nhi muốn đi dạo, thế là em đi với cô ấy, cho nên mới về trễ như vậy. Đường Nhã Phương rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, hai tay chấp sau lưng, cô đi đến bên người anh cúi đầu nhìn xuống văn kiện đang để trên bàn. Vừa rồi anh nghiêm túc đến nỗi em đi và cũng không nhận ra. Hóa ra anh đang xem cái này à? Báo cáo thu nhập tài chính của tập đoàn giải trí Hoàng gia. Ừ, đây là tình hình kinh doanh của công ty trong quý này. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong ngực mình. Đường nhã Phương kêu một tiếng nhỏ, ngã xuống ngồi lên trên hai chân của anh. Hai tay anh vòng qua eo ôm cô. Nếu hai tay của anh di chuyển lên trên một chút là có thể đụng phải ngực của cô. Mặc dù bây giờ hai người đã là vợ chồng nhưng tư thế thân mật như này cô hơi không quen. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô nhú một chút màu hồng nhạt. Lục đình vĩ không để ý đến sự mất tự nhiên của cô. Anh đặt cằm lên trên vai cô. Nhắm mắt lại, hương thơm từ cơ thể cô bay vào mũi anh làm cho anh say đắm. Cô cảm nhận được hơi thở thiêu đốt của anh đang phả lên trước cổ mẫn cảm của mình. Cô không nhịn được co rụt người lại. Lục đình vĩ mở mắt ra, ngước mắt lên nhìn thì anh mới chú ý đến lỗ tại đỏ bừng của cô. Anh không nhịn được cười Chiêu chọc nói. Sao bây giờ em vẫn còn xấu hổ vậy? Giọng nói của anh trầm thấp, làm người khác say đắm. Trong lòng cô hơi dạo rực, nhưng đường nhã phương rú mắt xuống không dám ngẩn đầu lên nhìn anh, lông mi dài khẽ run. Ha ha! Lục đình vĩ thấp giọng cười. Làm sao cô có thể dễ thương như vậy? Vừa nghe thấy tiếng cười của anh, đường nhã phương hơi khó chịu, đẩy hai tay của anh ra. Cô hắng giọng nói. Làm sao anh có thể đáng ghét như thế Nói xong Cô chạy đi Anh nhìn thấy cô chạy ra ngoài Thì nụ cười trên mặt càng lớn Trong đáy lòng và mắt anh đều chứa đầy hình ảnh Thẹn thùng dễ thương vừa nãy của cô Cầm lại tờ báo cáo tài chính Nhưng anh không muốn đọc nó nữa Sau khi đi vào trong phòng ngủ Đường nhã Phương tùy ý ném túi sách lên giường Rồi che gò má đang đỏ bừng của mình chạy vào phòng tắm Đi đến trước gương Cô chậm rãi thả tay ra Cô nhìn thấy người con gái trong gương có gò má đỏ thắm giống như hoa anh đảo. Khuôn mặt thẹn thùng làm người khác yêu thích. Những ánh đèn di chuyển làm khuôn mặt của cô trở lên xinh đẹp. Đây rõ ràng là bộ dạng lúc cô động tình. Hình như hơi thở nóng bỏng của anh còn lưu lại trên cổ cô, làm cho lòng của cô xôn xao. Cô vội vàng mở vòi nước. cúi đầu xuống, dùng nước tắm trong tay tạt vào mặt mình. Làm mấy lần cô mới lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt mình. Cô ngẩng đầu lên lần nữa nhìn vào trong gương. Cô nhìn thấy mặt mình tốt hơn vừa nãy rồi. Cô nhẹ nhàng thở phào. Lúc này cô mới cởi quần áo trên người xuống rồi bước vào phòng tắm. Cô thoải mái tắm xong. Cô đưa tay đến giá treo quần áo bên cạnh định cầm quần áo nhưng trên đó trống không. Đột nhiên cô mở to mắt. Á! Cô quên mất cầm quần áo ngủ vào phòng tắm. Làm sao bây giờ? Cô không thể nào trần như nhộng đi ra ngoài được. Tuy là cả người cô trên dưới chỗ nào cũng bị anh xem qua. Nhưng mà... Xấu hổ muốn chết. Cô dùng sức lắc đầu, cô không muốn khỏa thân đi ra ngoài đâu. Cô nhìn xung quanh trong phòng tắm xem có cái gì có thể bọc kín cơ thể mình không. Lúc trước trong phòng tắm sẽ có mấy loại áo choàng tắm, nhưng hôm nay vô cùng thần kỳ là nhìn kỹ nhưng cô không thấy cái nào cả. Cô chấp nhận kết quả này. Cô chỉ có thể nhặt lên chiếc áo sơ mi trắng cô vừa cởi xuống mặc lại. Khó khăn lắm nó mới che được cái mông của cô. Sau đó, cô đi đến cửa phòng tắm mở cửa nhìn ra bên ngoài, phát hiện thấy chưa có ai đi vào trong phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Cô đang định chạy nhanh vào phòng thay quần áo ngủ thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Đường Nhã Phương rụt cổ quay đầu nhìn về phía cửa phòng, cô nhìn thấy một dáng người cao ngất đang đi vào. Trên người anh đã mặc bộ đồ ngủ. Đầu tóc vẫn buông xả vì chưa được sấy khô, trên khuôn mặt đẹp trai của anh đã mất đi sự nghiêm nghị ban ngày mà thay vào đó là vẻ mặt lười biếng và quyến rũ. Đường Nhã Phương nhìn anh đến ngây người. Cô quên mất lúc này bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng Ánh sáng trong phòng hơi tối Chỉ có một ngọn đèn trên tường phát ra ánh sáng màu cam êm dịu Chương 190 Cùng lắm cũng chỉ là đôi giày rách Cô đứng ngược sáng Vì vừa mới tắm xong nên tóc còn ướt Nước nhỏ giọt từ mái tóc xuống làm ướt áo sơ mi của cô Thành dạng mờ ảo nửa trong suốt Khiến cho có thể thấy loang thoáng đường viền tròn trịa của bộ ngực cô Mang theo sức quyến rũ chết người Áo sơ mi trắng chỉ vừa vạn che được qua mông Để lộ ra đôi chân thon dài cân đối thoát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, khỏa thân, khỏa thân, khỏa thân, chính là dục vọng, là sự khao khát. Trong lòng Đường Nhã Phương hoảng hốt, cô vội vàng giải thích. "Em quên không mang theo quần áo, bây giờ em đi thay ngay đây." Nói xong, cô quay người muốn đi vào phòng thay quần áo, nhưng tốc độ của anh còn nhanh hơn cô, chỉ thấy anh đi đến chỗ cô bằng vài bước. Rưỡi tay ra rồi dùng lực kéo cô vào trong ngực. Cô khẽ kêu lên. Sau đó nụ hôn của anh lập tức bao phủ xuống. Một căn phòng kiêu diễm. Đêm vừa mới bắt đầu. Cả đêm say mê khiến cho đường nhã phương vô cùng mệt mỏi. Cô ngủ thiếp đi đến tận buổi trưa. Khi tỉnh dậy, cô trợn mắt sợ hãi khi nhìn thấy thời gian. Mẹ ơi! Vậy là cô lại không đi làm. Không kịp để suy nghĩ nhiều nữa. Cô vội vàng bỏ dậy, nhưng vừa ra khỏi giường. Hai chân cô đột nhiên đau nhức, mềm nhũn, suýt chút nữa thì cô đã ngã trở lại trên giường. Hình ảnh cuồng nhiệt của đêm qua sạch qua tâm trí cô, khuôn mặt cô không khỏi nóng lên, cô thấp giọng mắng. Loại đàn ông không biết kiềm chế Lúc này, có một người đàn ông đang ngồi trong phòng học, khuôn mặt đẹp trai nhưng không còn lạnh lùng như những ngày trước mà thay vào đó là mấy phần dịu dàng hơn. Khóe môi dường như cũng đang dương lên. Trong lòng mỗi một người đang ngồi ở đây đều có chung một câu hỏi. Hôm nay tổng giám đốc bị bệnh à? Chỉ có Ngô Từ Lăng biết hôm nay ông chủ nhà mình như thế nào thôi. Có, thể khiến cho ông chủ nhà mình trở nên như vậy thì cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi, đó chính là vợ của tổng giám đốc, Đường Nhã Phương. Trong lòng Ngô Từ Lăng đang âm thầm nhắc đến tên vợ của tổng giám đốc, người mà đang đau khổ chạy đến công ty lúc này. Khi cô xuất hiện ở trong bộ phận của mình, Tống An Nhi ngạc nhiên thốt lên. Nhã Phương, không phải hôm nay cậu xin nghỉ sao? xin nghỉ. Đường Nhã Phương cũng hơi sừng sốt, ngay sau đó cô mới nhận ra rằng Đình Vĩ đã xin nghỉ cho cô rồi. Để không bị quên nên cô đành nói, không phải bây giờ tớ không bị làm sao sao? Vậy nên tớ cứ tới đây để xử lý một ít chuyện. Nghe vậy, Tống An Nhi cầu mày. Thật ra thì cậu không nên tới. Tại sao? Đường Nhã Phương đặt túi lên trên bàn, bật máy vi tính lên, sau đó quay đầu sang. nghi ngờ hỏi lại cô ấy, Chu Như Ngọc đang ở đây. Đây là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. Đừng nhã Phương nhớ mày hỏi. Cô ta đang ở đâu? Ở chỗ của Tổng Giám đốc. Tổng An nhỉ bĩu môi, nghe nói tới đây là vì việc hủy bỏ hợp đồng. Chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối hơn đây. Với tính cách thích quấy rối của Chu Như Ngọc thì cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ của mình. Đừng nhã Phương trầm ngâm một chút. Quyết định xem có nên đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc để cứu giúp Phi Mạc hay không vì sợ anh ta không thể đối phó được với người phụ nữ kia. An Nhi, tôi đi xem một chút sau đó sẽ trở lại ngay lập tức. Nói xong, cô không đợi Tống An Nhi kịp trả lời đã quay người xảy bước rời đi. Nhã Phương, Tống An Nhi muốn gọi cô lại nhưng lại thấy cô thở ơ rời đi. Vô dĩ Chu Như Ngọc quay lại đây để gây chuyện. Mà Nhã Phương đi đến đấy thì có khác gì đụng phải họng súng chứ? tổng An Nhi không yên tâm nên chỉ có thể đuổi theo. Nhiều hơn một người cũng dễ dàng làm việc hơn. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, bầu không khí đang rất căng thẳng. Gương súng đã sẵn sàng. Chu Như Ngọc tức giận trợn mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc. Thái độ bình tĩnh như mây của anh ta khiến cho cô ta vô cùng khó chịu. Tổng Giám Đốc Lương, ít nhất thì anh cũng nên nói một tiếng cho chúng tôi biết trước về việc hủy bỏ hợp đồng chứ. Bây giờ việc anh đương phương hủy bỏ hợp đồng ảnh hưởng rất lớn đến Như Ngọc. Người đại diện của Chu Như Ngọc vẫn đang đấu tranh đến cùng, cố gắng khuyên anh ta rút lại bốn chữ hủy bỏ hợp đồng. Lương Phi Mạc khẽ mở mí mắt, nhằn nhạt, nhạt liếc nhìn qua đám người cô ta một cái, môi mỏng từ từ khạc ra mấy chữ. Không liên quan đến tôi. Anh ta còn mong cho Chu Như Ngọc không thể lăn lộn được ở giới giải trí nữa. Ngay cả khi đối mặt với thái độ không tốt như vậy của anh ta thì người đại diện vẫn giữ được sự kiên nhẫn đáng kể. Tiếp tục khuyên nhủ. Tổng giám đốc Lương, nói thế nào đi chăng nữa thì chồng chưa cưới của Như Ngọc cũng là một trong những cổ đông của công ty anh. Anh cứ tùy tiện hủy bỏ hợp đồng như vậy thì sẽ không giữ được tình cảm hòa thuận đâu. Tình cảm hòa thuận ư? Lương Phi Mạc cười chế diễu. Tôi với Vi Vịnh Phong thì lấy tình cảm hòa thuận ở đâu ra vậy? Cho dù là cổ đông thì có thể xóa bỏ đi những chuyện Chu Như Ngọc đã làm sao. Ánh mắt sắc bén hướng về phía Chu Như Ngọc, người mà không nói lời nào từ khi bước vào cửa đến giờ, đôi môi mỏng khẽ dưng lên, giọng nói mỉa mai. Chu Như Ngọc, vì để hãm hại phó quản lý mà ngay cả con rùi của mình cô cũng có thể lợi dụng, người độc ác như cô mà ở lại công ty thì chính là một mầm tai họa ngầm. Nhắc tới đứa bé, ánh mắt của Chu Như Ngọc hơi lóe lên. Bàn tay đặt ở bên hông lặng lẽ nắm chặt. Tổng giám đốc Lương, Như Ngọc, cô ấy. Người đại diện muốn giải thích giúp Chu Như Ngọc nhưng cũng không biết rằng nên giải thích như thế nào, chỉ có thể thở dài. Nói thật, vô dĩ Chu Như Ngọc là một ngôi sao có danh tiếng xấu, rất khó để tạo dựng được một chỗ đứng trong giới giải trí. Dù sao khán giả cũng không công nhận cô ta. Vô dĩ còn muốn đưa cô ta đi từng bước từng bước để vững vàng có được một chỗ ngồi trong giới giải trí. Nhưng bây giờ cô ta lại làm ra chuyện như vậy. Cô ta còn sợ đường đi của mình chưa đủ khó khăn à. Người đại diện cũng rất đau đầu khổ não. Không biết phải làm thế nào. Nếu như không khuyên được Tổng Giám đốc Mạc không chấm dứt hợp đồng thì cô ta chỉ có thể đi tìm công ty khác để ký hợp đồng một lần. Nữa thôi. Nhưng bây giờ làm gì còn có công ty nào sẵn sàng ký hợp đồng với Chu Như Ngọc chứ? Lương Phi Mạc nhìn người đại diện đang không biết phải làm sao kia. Lại nhìn Chu Như Ngọc đang đứng im không nói một câu nào. Khẽ nhớ mày. Anh ta đứng lên. Chuyện này đã được quyết định xong xuôi hết từ trước rồi, nói nhiều cũng vô ích thôi, xin hãy trở về đi. Thái độ của anh ta đã trở nên rõ ràng hơn, nếu bọn họ còn dây dưa tiếc thì cũng chỉ khiến cho bọn họ gặp nhiều bất lợi hơn. Vì vậy, người đại diện quay người kéo Chu Như Ngọc đi. Như Ngọc, chúng ta hãy tìm cách khác đi. Nhưng cô ta lại tránh đi, người đại diện nhíu mày lại, định mở miệng hỏi xem có chuyện gì, thì thấy cô ta đột nhiên tiến lên. Đập mạnh hai tay xuống bàn, căm hận trợn mắt nhìn chằm chằm lương phi mạc. Tổng giám đốc mạc, rõ ràng việc đứa trẻ cũng có một phần lỗi thuộc về đường Nhã Phương. Rõ ràng cô ta cũng sai mà, nhưng tại sao anh lại đổ hết mọi lỗi lầm lên người tôi? Anh nói xem anh có công bằng không? Càng nói về sau, âm thanh càng bị nâng cao hơn, có chút cuồng loạn. Như Ngọc, đừng nói linh tinh. Người đại diện thấy sắc mặt lương phi mạc tối sầm. Nhanh chóng kéo Chu Như Ngọc lại. cút ra. Chu Như Ngọc hất tay của cô ta ra, trợn mắt nhìn Lương Phi Mạc, trong mắt hiện lên tia dĩu cực, cười nhặt nói. Đúng vậy, quan hệ của Đường Nhã Phương và Tổng Giám Đốc Lương không hề đơn giản. Cũng không biết rằng vào lúc Tổng Giám Đốc Mạc ngủ với Đường Nhã Phương có nghĩ tới việc cô ta còn có những người đàn ông khác hay không, hơn nữa còn không chỉ có một người. Ánh mắt Lương Phi Mạc đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt u ám đến đáng sợ, cả người toát ra hơi thở lạnh như băng khiến cho không khí trong phòng làm việc giảm đi mấy độ. Thấy vậy người đại diện sợ hãi, lưng cứng đở. Vội vàng đi tới kéo chu như ngọc. Được rồi, như ngọc, cô đừng nói nữa có được không? Giọng nói của cô ta gần như là van xin. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.